Kẻ nâng tay cho Lâm Hảo Thành đứng lên, sau đó quay đầu tiếp tục hỏi kỹ Vân Hòa. Vân Hòa, tối qua, còn không ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt, mà chạy đến địa lao động thủ với Hạo Thành, là vì lý do gì? Ánh mắt Lão phát ra ti âm lạnh, Lão nhìn chầm chầm nàng. Hạo Thành hôn hòa giúp người cá tách đuôi, thực hiện thêm một nguyện vọng của Thuận Đức Công Chúa.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 vết thương lộ cả xương trắng. Vương Hòa thầm hộ pháp phải lấy mình làm gương. Lâm Thần Lan che miệng ho nửa ngày, lấy hơi nói: "Hai rồi, Hạo Thành, con đến hành hình." Lâm Hạo Thành không có bất kỳ cảm xúc dao động, bị gọi tên liền xoay người tiến đến nhặt roi vĩ trên điện lên, bước đến sau lưng Kỷ Vân Hòa. Nàng ngẩng đầu nhìn y.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 Nhưng thật ra lại là một kẻ vô cùng cứng đầu Lâm Hạo Thanh Ra khỏi đại điện lễ phong đường Ánh nắng rọi xuống Kỷ Vân Hòa héo đôi môi trắng bịch Gọi Lâm Hạo Thanh đang đi phía trước Không xa một tiếng Giọng nàng rất nhỏ nhưng rõ ràng Biển hoa, hàng rắng giờ ngọ gặp Hắn khẽ ngỡn người không quay đầu Tự như không nghe thấy gì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 Biểu tình khẽ trầm lại. Chương 27 Đổi thay Nàng nói đi là chân tưởng gì? Gió thổi qua biển hoa hoang tàn, cũng lấy cách vàng bay lên, lướt qua vành tay hai người, để lại tiếng vù vù bên tai. Nếu như nàng muốn nói, Trước kỳ ở hang động không phải là nàng đẩy ta xuống. Đều là do lâm thương làng ép nàng. Hắn nói sau đó cười lạnh. <cười> Chuyện đó ta sớm biết rồi. Nghe lâm hạo thanh nói vậy. Thật sự là ngoài ý liệu của kỹ vân hòa. Nhưng tỉ mỹ kỹ lại cũng giống như hợp tình hợp lý. Vân hòa nằm đó ta nhu nhược nhưng không hề ngốc. Hắn quay đầu nhìn nàng.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 kỳ vương hòa trầm mặc. Nàng muốn thay đổi chuyện gì, phải không? Nàng nghe xong tâm tư khẽ chuyển, người lại đối mặt với Lâm Hạo Thành. Thiếu cốc chủ nghĩ thế nào? Nàng hôm nay đến đây muốn nói với ta một chuyện, mặc dù là ta đã biết rồi, nhưng theo lễ đáp lại, ta cũng sẽ nói cho nàng biết một chuyện. Bước tiến lên hai bước,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 Vì ngươi là con trai lão. Lâm Hạo Thanh cười cười, đối với câu nói của nàng không có ý kiến. Ta biết nàng muốn gì. Hắn nhìn vào mắt nàng. Nàng không thích ngựa yêu cốc. Nàng muốn rời khỏi. Mắt nàng khẽ động. Ngươi biết chuyện này từ khi nào? <cười> Ta trước đây luôn có cảm giác này. Mặc dù Lâm thương làng ép nàng làm rất nhiều việc Nhưng ta vẫn không thể xác định Bên trong đó có việc nàng tự mình muốn làm hay không Nhưng lần này Khi thanh vũ loàn điểu đại náo ngự yêu cốc Với bổn phận của hộ pháp Không vội vàng nghĩ cách cùng kích Giàm giữ nàng ta lại Mà ngược lại chạy đến nơi người cá kia Lâm Hạo Thanh nhìn nàng Trên mặt lành đủ cười đắc ý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 Chuyện đến nước này, những việc ta có thể làm chỉ là không trái với lương tâm. Nhưng người yên tâm, ta kia tỡm lâm thương làng không hề thu kém người. Chuyện người nói với ta, ta cũng sẽ không nói cho người khác biết. Hôm nay, cảo biệt. Nàng nói xong xoay người rời đi. Vân hòa. Lâm Hạo Thanh lần nữa mở miệng gọi nàng, nhưng lần này nàng không ngoảnh đầu lại. Chỉ nghe hắn ở phía sau nàng khẽ nói.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 Tự có y phục bôi thuốc, giống như hoàn toàn không biết đâu mà. Ta còn cho rằng hộ pháp của ta có thể nhẫn nhịn giỏi hơn so với trước kia đó. Theo âm thanh trách móc kỳ loại thuốc dịch chuyển đến sau lưng kỹ văn hòa. Bột thuốc từng chút một rơi xuống, từ từ phủ lên vết thương trên lưng nàng. Lúc thuốc tàn ra trên vết thương, vẻ mặt nàng lộ ra đau đớn. Nàng cắn chặt răng, nhiễu chặt mày, tay nắm chặt lại.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 Gặp chuyện bất bình thì quãng Gặp kẻ ác thì giết Một chút tâm tính của kẻ xuất gia cũng không có Nhưng lại cẩm tan thích hắn muốn chết rồi Ngày ngày đều chạy theo đuôi hắn Mà khống minh Hòa Thượng Kỳ Cũng không thèm quan tâm nàng Xuất quỷ nhập thần Vẫn thường không để nàng tìm được người Hòa Thượng Kỳ vẫn vậy hả? Kỷ Vân Hòa hỏi nàng Vậy là sao? Người gặp bất bình thì quãng Gặp kẻ ác thì giết Ừ, đúng vậy Kỷ Vân Hoa cười khẽ một tiếng <cười> Sớm muộn cũng bị triều đình thanh toán Ừ, còn không phải sao Lạc cẩm tan xếp bằng ngồi lên giường nàng Dạo trước, hắn gặp một lão đại quan Đang tác oai tác quái ức hiếp người nghèo Liên bụi gãy giết đến Khiến cả nhà đại quan kia Cả đầu lẫn mũ đều rơi xuống ha <cười> Lạc cẩm tan hung hãng thở ra hơi Triều đình đã ra lệnh lung bắt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 Đại quốc sư bên kỳ toàn bộ lực chú ý đều rơi cho người con chim kia rồi cũng mình hòa thượng tiếp tục tiêu giao tự tự ta đã đónù Hữu tinh giúp hắn an bài tốt rồi đây còn không phải là c ngựa không ngừng để đến tìm tỷ sao ừ, cụ Hữu tình đã an bài ổn thỏa rồi hả ổn ổn thỏa thỏa rồi không có vấn đề gì ta và đại hòa thượng đã đánh nhau lâu như vậy bắt hắn giúp ta chiếu cố cô Hi tinh Hòa thượng kia tính khí có chút thể Nhưng được cái là vẫn là nói một không nói hai à, Chuyện đáp ứng người khác sẽ không nuốt lời Sẽ không gạt ta Kỷ vân hòa lắc đầu liên tục cảm khái Không được không được rồi Bây giờ có thể đem khống minh hòa thượng nắm trong tay rồi à lại cẩm toàn hi hi cười, <cười> Còn tỷ thì sao Vân hòa nhà ta gọi ta đến đây làm gì Tỉ vì sao lại chịu đòn đánh à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 hắn nói với Thuận Đức công chúa nói rằng nhiều năm qua Lâmương Lan bề ngoài thì vừa như tuân thủ nhưng thật chất là tự dùng yếu quái luyện thuốc thuốc Lâm thường Lang đưa cho kỹ Vân Hòa chính là dùng thân thể của những yêu quái kia mà luyện ra kỹ Vân Hòa trước đây cũng không định nói cho lại cẩm tanng biết chỉ là có một lần nàng làm sai chuyện Lầm thường làn không đưa giải dược tháng đó cho nàng nàng ở trong phòng phát độc cho đến khi lại cẩm tan trở về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 Lão hồ ly kia chỉ có duy nhất một người con trai Sau khi lão chết chẳng lẽ đợi ta lập tức đem con trai lão đi theo lão ư lại cẩm tan cái chút ngẩn người Tỷ thật sự phải làm như vậy hả Kỷ vân hòa cốc đầu lạc cẩm tan Hừm, mũi thức tỉnh đi Chuyện này không đến lượt ta lựa chọn Mũi chỉ cần tập trung điều tra giải dược ở đâu là được <cười> được thôi Kỷ vân hòa không quan tâm đến những lời đồn trong cốc